Người xa đi của Phạm Duy qua sự diễn tả của Ái Vân trong đĩa CD Tình tự dân tộc, gồm 10 bản nhạc của nhạc sĩ Phạm Duy do Duy Cường hòa âm phối Trong đĩa CD mới này, Ái Vân đã lựa chọn phần lớn những bản tình ca quê hương, kháng chiến và hậu chiến tiêu biểu trong nghệ thuật âm nhạc của Phạm Duy như Gánh lúa, Nhớ người xa đi, Người về nương chiều về miền Trung, Quê nghèo, nụ tầm xuân, nước non ngàn rậm xa đi, tình hoài hương và tình ca. Với giọng hát truyền cảm tràn đầy âm hưởng dân ca dân tộc, Ivan đã tạo được một cách diễn tảng mới cho những bản nhạc thực sự đã đi vào lòng người Việt ở đôi bờ trong nhiều thế hệ. Từ California, Ivan vui lòng nói chuyện với chúng ta về con đường nghệ thuật của chị và sự thực hiện CD mới này. Xin cảm ơn Ái Vân đã vui lòng nói chuyện với thính giả RFI. Rất đông trong chúng ta đều biết là Ái Vân sinh trưởng trong một gia đình hoàn toàn là nghệ sĩ mà mẹ là nghệ sĩ ái liên, một ngôi sao sáng của tân nhạc và cải lương Việt Nam. Vậy Ái Vân có thể kể lại cho thính xã đường đi nước bước trong nghệ thuật của Ái Vân được không? Xin chào thì Thị Khuê và xin chào quý vị thính giả chị hỏi ái Vân về con đường đi nước bước trong cái con đường nghệ thuật của Vân thì thật sự ra thì như là chị cũng như quý vị thính giả chắc là nhiều người cũng đã biết thì má ái Liên của ái Vân là một ngôi sao sáng <cười> như chị đã nói trong nền Tân nhạc Việt Nam hồi đó và sau đó thì má Ái Vân thì đã đi vào con đường Cài lương và ba là ông Hà Quang Định là sẵn già của nhiều kịch bản cải lương cũng như là sản giả của phim Nghệ thuật hạnh phúc và phim Phạm Công Cúc Hoa, trong đó thì là Mã Ái Vân đã đóng vai chính ở trong đó. Và đồng thời, bài Vân cũng kiêm luôn là ông bầu cho Mã Ái Vân và các chị thì phần lớn là đi theo con đường nghệ thuật, cho nên phải nói là cái đường đi nước bước của Ái từ hồi nhỏ đã được định sẵn rồi, tức là không đi đâu ngoài cái con đường nghệ thuật cả từ nhỏ thì nó Ái Vân rất là mê hát cải lương. Và sau đó thì đến năm 69 thì bài vân có hướng dẫn trái vân là đi và học khoa thanh nhạc ở trong nhạc viện hà nội bây giờ ấy vẫn đã được học thanh nhạc đó chín năm và sau đó thì năm chín thì ấy vẫn tốt nghiệp khoa thanh nhạc với bằng đại học và sau đó trở đi thì ấy vẫn hátkh hát và đóng phim đóng kịch là rất là nhiều thể loại nghệ thuật cho đến nay thế chị ấy vân đã đến với nhà phạm duy trong những cái cơ duyên như thế nào À, vâng thư Trị aiân thì được viết nhà của nhạc sĩ Phạm Du khi ra hải ngoại này được biết nhiều hơn rộng rãi hơn phần thì ai đã được khuyến giữ bởi những dòng nhạc của ông cũng như lời ca trong những bản nhạc đó và sau này thì ấy có dịp được tiếp xúc với nhạc sĩ Phạm Du được gặp, được làm việc và đứng chung sân khấu và trong mấy năm gần đây thì ấy Vân cũng được có cái cơ duyên là được nhạc sĩ Phạm Di mời cộng tác cùng với ba giọng ca trong gia đình của ông là ca sĩ Tấn Ngọc, Di Quang và Thái Hiền trong hai cuốn minh họa kiều của Phạm Di và sắp tới thì sẽ tiếp tục làm chung với ông trong cái minh họa kiều 3 trong quá trình làm việc thì lòng quý mến Sự ngưỡng mộ của Ái Vân đối với dòng nhạc Phạm Duy thì nó lại càng tăng thêm rất là nhiều Phải nói là đấy là một vĩ nhân của Việt Nam mà Ái Vân có cái vinh dự đừng được, được cộng tác với ông trong những năm tháng ở hải ngoại này Sự lựa chọn những bản nhạc của Phạm Duy trong CD này là do Ái Vân muốn làm sống lại cái thời dân ca kháng chiến của nhạc sĩ Phạm Duy Hay là vì Ái Vân muốn có sự giao lưu giữa hai nghệ sĩ Nam Bắc trong một tác phẩm Hoặc là Ivan có một cái chủ đích nào khác nữa? Đây Ivan đã nói là thứ nhất là về được quyến rũ bởi dòng nhạc Rồi bởi con người, bởi sự uyên bác của ông Bên cạnh đó thì phải nói là Cái dòng nhạc quê hương mà cái thời kháng chiến đó thì ấy vẫn rất là thích, rất là mê và cảm thấy nó rất là gần gũi bởi vì ngoài những cái hình ảnh đồng ruộng, cánh cò bay rồi là đại khái là những cái cảnh đồng quê Việt Nam mà được ông miêu tả trong âm nhạc của ông qua những cái khúc hồi kháng chiến thì ấy vẫn thấy rất là gần gũi và ấy vẫn thấy là mình có một cái nhiệm vụ là mình phải làm lại, tức là phải thực hiện lại những những cái tác phẩm của ông mà đã được thử thách đã được luyện qua thời gian và được rất nhiều những cái giọng ca của các đàn đàn chịà hát trước đây thì bây giờ anh một lần nữa lại làm nhiệm vụ của một cái người ca sĩ và một người gọi là hậu bối <cười> để mà một lần nữa để quảng bá những tác phẩm đó và nếu có thể làm mới hơn qua hòa âm qua cái cách hát của mình Hiện nay, nhạc phẩm duy vẫn chưa được phổ biến công khai ở trong nước. Vậy thì Ái có muốn là CD này được về với người nghe ở trong nước hay không? Dạ, Ivan rất là rất rất mong muốn chị ạ Và đây cũng là cái mong muốn của nhạc sĩ Phạm Di nữa Lúc nãy chị Thị Thê có nhắc đến một cái sự Giống như là kết hợp của một người ca sĩ ở ngoài Bắc Và một người nhạc sĩ tiêu biểu trong Nam Thì Ivan không có nghĩ nó lớn lao đến như thế Nhưng quả thật là đúng là đây là một cái CD mà Ivan rất là tâm đắc Cũng như bản thân nhạc sĩ Phạm Di hay là nhạc sĩ Di Cường Là người hòa âm cho 10 bài hát ở trong CD này Đặc biệt là nhạc sĩ Phạm Di ông có đến với Vân Trong quá trình thực hiện cuốn CD này Ngày nào Evan đi thơ băng Thì ông cũng tới hết Ông ngồi nghe ông góp ý cho Vân Và ông cũng thả hồn để sống lại Với những cái năm tháng đầy kỷ niệm như thế Thì trong cuốn CD này Ai Vân nghĩ là không chỉ thực hiện Với là một cái trách nhiệm Hoặc là một với cái một cái nghề nghiệp đơn thuần Mà đây là gửi gắm cả những cái kỷ niệm Và những cái tâm tình của Nhạc sĩ Phạm Di Và Ai Vân cảm nhận được những điều đó ở ông Cho nên là Ai Vân rất mong muốn Những tác phẩm này cũng được khán giả Khắp nơi đón nhận, cảm nhận Và chia sẻ với những cái dòng nhà Cũng như những năm tháng xa xưa Vâng, Ái Vân rất là mong muốn Cuốn <cười> CD này được phổ biến dưỡng rãi cho chị Ái Vân làm việc với nhạc sĩ Phạm Duy như thế nào Mình đã từng thấy là nhạc sĩ Phạm Duy Chỉ cho Lê Dung hát Rất là cặn kẽ Vậy thì chắc là ông cũng chỉ cho Ái Vân hát phải không Dạ vâng, đúng đấy, đúng chị nói đấy thưa chị là Nhạc sĩ Phạm Di đến giữ những cái buổi thâu thanh như vậy Thì phải thứ nhất là ông nghe rồi ông giảng giải cho mình là cái xuất xứ cái bài hát này như thế nào Và thậm chí có những cái câu, những cái chữ đặc biệt nó có cái ý nghĩa nào đó Thì ông đều giảng giải Có lúc ông cũng thị phạm cho mình cách hát như thế nào đó Để cho mình hiểu được và mình hát theo cái cách của mình Thế rồi ông lại động viên mình <cười> Những cái câu nào, những đoạn nào Ông thấy cảm thấy đắc ý Với cách trình bày của mình thì ông cũng nói ra để cho mình biết, để mình có thể vững tâm hơn Thế và chỗ nào cần phải thay đổi chút xíu, cần phải như thế nào đó thì ông đều chỉ dẫn cho cho Ivan rất là chi tiết Và với một cái thái độ rất là cởi mở, rất là nghệ sĩ Cho nên là Ivan thấy là khi mà được hát những tác phẩm của ông thì vân cảm thấy mình được hướng dẫn đầy đủ và mình rất là tự tin khi mình thực hiện Xin cảm ơn Ái Vân và để kết thúc chương trình mời quý vị nghe Ái Vân hát Tình Hoài Hương của Phạm Duy. plan ja sé que hi Niêm thâu cánh tây êm tựa mây uy vọng tìm bao, bao lăm còn vì